Tia chớp giữa bầu trời Chuyện ký của Lê Thành Trơn Nhà xuất bản trẻ ấn hành năm 2002 Người đọc Dương Liễu Người đồng hương của bác Tôn Một buổi sáng chủ nhật ở Mạc Tư Khoa, ánh nắng ban mai le lói ở cuối chân trời. Những giọt nước đầu tiên nhỏ xuống từ các cây thông phủ đầy tuyết trắng xóa. Mùa xuân bắt đầu bằng cái nhú mầm trên cây sồi trước dãy ký túc xá học viện Zukovsky. Trên chiếc giường nệm trắng đắp chích chăn bông, Châu đang chìm đắm trong giấc ngủ sâu, thoải mái sau một năm học tập căng thẳng. Cánh cửa bật mở, gió lạnh ùa vào căn phòng được sưởi ấm bằng hơi nóng. Các bạn của Châu xô tới, kéo tay anh dậy chúc mừng. "Tuyệt lắm, Trương Khánh Châu, mày được tuyên dương anh hùng Việt Nam!" Một cô gái Nga rất trẻ kéo đầu Châu xuống, vừa nói, vừa hôn vào mắt anh. Châu bàng hoàng, nửa tin, nửa không. Nhưng tâm trạng ngây ngất trước những lời chúc mừng của các bạn khiến anh bối rối. Mặc quần áo vào, đi với bọn mình ngay. Một người bạn Việt Nam vừa nói, vừa lấy quần áo. Châu như một đứa trẻ biết nghe lời, chỉ biết làm theo một cách nóng ngóng các bạn kéo châu đến thư viện mở lại cuộn băng ghi âm bản tin buổi sáng của đài tiếng nói Việt Nam châu nghe như nuốt từng lời chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa nay tuyên dương anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trương khánh châu thượng úy quân chủng phòng không không quân quê ở xã khánh hòa huyện châu phú tỉnh an giang <cười> Nước mắt anh trào ra sưng sướng Mới hôm qua, anh đứng trước các giáo sư nổi tiếng của ngành hàng không và học viện không quân Soviet, hồi hộp bảo vệ luận án phó tiến sĩ khoa học. Trên tấm bảng đen dài sau lưng và hàng chục bản vẽ choán gần nửa gian phòng, anh chứng minh bằng các phương trình toán cao cấp, các thông số kỹ thuật trên chiếc máy bay hiện đại bằng tiếng Nga trôi chảy và đầy tính thuyết phục. Người thầy giáo của anh đã đến ôm hôn, bắt tay chúc mừng thành công của anh. Khá lắm! Ông xoa đầu anh và giơ ngón tay cái ra trước mặt khen ngợi. Còn cô giáo trẻ dạy tiếng Nga cho anh, thì trong khóe mắt, long lanh những giọt nước. Tuyệt lắm! Hôm nay mày thật đáng yêu! Cô giáo Nga vừa nói, vừa ôm hôn anh, khen ngợi như một người chị, người em gái. Quệt những giọt nước mắt, lên mặt, lên chán anh Bên góc bàn làm việc nơi để báo cáo hàng ngày của tướng Dư Quốc Đống Có một tờ báo ở trang nhất, có bốn lần đỏ gạch dưới tên một người vừa được nhà nước Bắc Việt Nam tuyên dương anh hùng. Đó là Trương Khánh Châu, quê ở An Giang. Một hôm, thiếu tá Nguyễn Tử Anh, sĩ quan liên lạc của phái đoàn ngụy ghé tai đại úy Nguyễn Mỹ Thành, sĩ quan liên lạc của ta. Thưa ông, ông có quen ông Châu? Trương Khánh Châu Không thưa ông, hình như ông và ông Châu cùng quê. Chắc ông thắc mắc, tôi xin nói ngay, sáng nay tôi đến phòng làm việc của tướng Đống, trung tướng đưa tờ quân đội của các ông cho tôi xem. Các ông có báo miền Bắc? Thưa ông, gần như thường xuyên, trưa thứ sáu nào chúng tôi cũng có báo, một tuần, hai lần. Và hắn không quên nhắc đi nhắc lại. Trâu và anh cùng quê, giữa lòng địch, một tin ngắn do một sĩ quan ngụy nói lại, làm cho đại úy Mỹ thành xốn sang Tối đó và liên tiếp mấy hôm liền, anh hết mở đài rồi đọc báo. Đối với anh, cái tin Châu được tuyên dương anh hùng, làm cho anh vui sướng đến nghẹn ngào. Không ngờ, cái thằng mới ngày nào còn bé tí ở cùng làng quê với anh, Nay đã trưởng thành mau chóng như vậy Mỹ Thành nhớ lại Ba của Châu là ông Trương Minh Vẽn Ở quê thường gọi là ông Hai Vẽn Một người thợ, công nhân nhà máy đèn Má Châu là một phụ nữ đẹp nhất nhì làng quê lụa Tính hiền lành, đoan trang Ông bà làm bạn với nhau được năm người con Châu là con đầu Như nhiều cậu bé ở làng Châu cũng đi câu, tát đìa, bắt cá Xin chú thích Trương Khánh Châu nay là trung tướng Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Kháng chiến chống Pháp Anh rời gia đình tham gia đánh giặc Khi biết Châu có nghề Do học lỏm của ba anh Đơn vị chuyển anh về công binh xưởng khu Ở đó anh sửa súng, sạc đạn Nghĩa là Làm lại đạn bằng vỏ đạn đã bắn Chế tạo lựu đạn mìn, vân vân Cho đến ngày hòa bình lập lại Anh và Châu cùng lên tàu tập kết ra Bắc Cái thằng sáng dạ, hiền lành, dễ thương Bây giờ đã là anh hùng quân đội Giỏi, giỏi thiệt Mỹ Thành tự hào về thằng em cùng quê Bất giác, anh đi ra khỏi trại Hết nhìn ra hướng Bắc Rồi lại nhìn về hướng Tây Nam. Anh như thấy cả quê hương anh. Ai cũng vui, gương mặt ai cũng đẹp. Anh mỉm cười một mình. Năm 1967, cuộc chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ đã bước vào giai đoạn ác liệt. Sân bay trở thành mục tiêu ném bom thường xuyên, lúc đầu là đường băng, các khu bảo đảm cho bay, kho xăng dầu, rồi lan dần đến nơi cất giấu máy bay. Hồi đó, không quân ta đã nghĩ đến bọn Mỹ có thể đánh vào máy bay đậu ở mặt đất, cho nên đã đào hang, khoét thành động trong lòng núi. Để chứa tất cả những chiếc máy bay chưa dùng đến. Rồi cuộc chiến đấu ngày càng lan rộng. Máy bay do các nước anh em viện trợ ngày càng nhiều. Cái động hàng không quá nhỏ bé, không thể nào chứa hết. Một số máy bay được kéo xa khu vực sân bay. Một buổi sáng mùa đông, gió từ hướng bắc tràn về. Bầu trời như bị kéo lên cao. Mây hình vảy cá trắng bao trùm khu vực sân bay một màu tinh khiết bỗng từ hướng tây, bọn Mỹ kéo đến. Những chiếc thần sấm F105 cổ dài như những con ngỗng trời, ầm ầm kéo tới, chúng tỏa ra đông nghẹt cả một góc trời, hung hăng, ngạ mạn. Châu và các bạn, sau khi cho những chiếc mic cất cánh, anh chọn một vị trí có thể quan sát bầu trời. Anh đưa mắt hướng về những chiếc mic của anh. Bọn giặc thì hung hăng Còn quân ta ở đâu rồi? Coi kìa, chúng lại sắp bổ nhào ném bom. Và điều mong đợi đã đến. Từ phía tây núi đá Sơn Tinh, hai con én bạc trắng lao thật nhanh vào giữa đội hình những con quạ Mỹ. Bọn chúng nhớn nhác rồi co cụm lại nghênh chiến. Những chiếc máy bay mang bom còn lại luồn lách tránh những luồng đạn pháo cao xạ và tên lửa kéo lên cao. Rồi bất ngờ lao xuống nơi hàng chục chiếc máy bay giả Mà ta dựng lên để đánh lừa bọn phi công Mỹ Chiếc F-105 Nghiêng cánh tránh đạn Rồi cắm xuống mục tiêu Hai quả bom đen chuỗi rời ra khỏi cánh Rồi bốn mảnh rời ra rơi là tà Như những chiếc xuồng từ trên cao xuống thấp dần Bom bi! Mọi người đều nghĩ như nhau Cùng nhảy xuống hầm cá nhân Châu chưa kịp phản ứng, thì như một trận mưa rào ập đến, hàng trăm quả bom bi như những trái ổi từ hai quả bom mẹ rời ra lao vút xuống mặt đất. Chúng cọ sát vào không khí, tạo thành những âm thanh rào rào, hàng trăm tiếng nổ chát chúa, những viên đạn tròn như hòn bi xe đạp, dưới sức ép của quả bom bắn ra xung quanh, tạo thành một mạng lưới thép rất rộng so với một quả bom thân thường. Nó xuyên qua tất cả những gì mà nó đi qua Chỉ cần một viên bi lọt vào trong máy bay là phải tháo ra Có khi vài ngày chưa tìm thấy Đó là chưa kể Nếu viên bi xuyên vào chỗ hiểm, nơi chứa xăng Thì cả chiếc máy bay sẽ cháy rụi Bọn Mỹ chọn bom bi để sát thương hàng loạt con người Và phá hủy máy bay ở một diện rộng Quả thật đã gây cho chúng ta những tổn thất và thiệt hại rất lớn Tiếng một nhân viên trên đài quan sát báo động Chiếc mic ở khu F1 cháy rất to Lập tức, Châu và các bạn bất chấp tiếng máy bay gầm rú Tiếng bom nổ dậy đất Hàng chục ngàn viên bi bay chéo chéo sát giạt vào người Có người đã ngã xuống Các anh vẫn la vào dập lửa và cứu chiếc máy bay Ở trên trời, hai chiếc mic chiến đấu quyết liệt với bọn Mỹ Hai phi công của ta tà xưng hữu đột, lừa thế, đè đầu những chiếc thần sấm con ma xuống mà bắn. Máy bay bọn Mỹ đông hàng chục chiếc, vậy mà các anh vẫn ung dung. Và, kia một chiếc máy bay Mỹ bị một phi công của ta xả một loạt súng vào giữa thân, đứt đôi, cháy ngùn ngụt, rơi dần xuống mặt đất. Châu chứng kiến một trận không chiến đẹp mắt. Anh cũng la, cũng hò reo vui vẻ. Khi thấy hai chiếc mích hạ cánh an toàn. Quẹt những giọt mồ hôi chảy dài trên má. Mặt của châu và các bạn đầy dầu mỡ. Anh ngồi phịch trên mặt đường băng giá lạnh. Suy nghĩ miên man. Trên đã chủ trương sơ tán máy bay thật xa khu vực sân bay. Gửi máy bay trong vườn của dân. Đường để kéo máy bay lại không có. Có lẽ chỉ có cách lấy trực thăng để cầu mic Châu biết, để chiến đấu lâu dài với bọn Mỹ, cách duy nhất trong tình hình hiện nay là phải bảo toàn lực lượng, phải giữ cho được máy bay, không để bọn Mỹ phá hủy tại mặt đất. Và có lẽ, trên thế giới không nơi nào nhân dân lại sẵn sàng để trong vườn nhà mình và bảo vệ những chiếc máy bay quý hàng triệu đồng nguyên vẹn, đến một giọt dầu cũng không mất. Một lần đi khảo sát mảnh vườn ở một gia đình dự định gửi ba chiếc mic bà mẹ có hai người con tham gia chiến đấu ở chiến trường nói một điều hệ trọng lại hết sức giản dị mẹ biết máy bay để ở đây mà bọn giặc trời thấy được thì mẹ con cháu mẹ và cái nhà này tiêu tan hết nhưng chúng nó không thấy được đâu mẹ sẽ che Mẹ sẽ che Mẹ chỉ nói có vậy Mà châu lại hình dung bóng mẹ vĩ đại Hai bàn tay của mẹ Sẽ rang ra Che những chiếc mít bé bằng Dưới lòng bàn tay vô cùng to lớn của mẹ Của dân Thì không một kẻ thù nào Dù chúng mạnh tới đâu Cũng không sao thấy được Đèn bão chiếu ánh sáng màu vàng Le lói ở một góc phòng Trời rét căm căm Cái lạnh giữa mùa đông Cộng với mưa phùn Như dao cắt vào da thịt Mỗi khi có cơn gió lùa vào cổ Vào mặt Châu xoa mạnh hai bàn tay Cầm bút chì vẽ Rồi tính toán Làm sao để chiếc mic không xoay ngang Chiếc trực thăng Mang tên mic sáu Không có vấn đề gì. Việc còn lại là làm sao để đưa nó đi mà không bị biến dạng, dù là rất nhỏ, kể cả một lần móc. Điều đó, Châu đã giải quyết được bằng những phép tính rất chính xác. Bây giờ, phải tính tới lực quay cánh quạt trên lưng chiếc trực thăng, có thể làm cho chiếc mic mang nó bên dưới, quay đi một góc. Mà đã quay đi, thì có thể dây treo bị xoắn rồi đứt châu hình dung chiếc mít bị bốn sợi dây giữ chặt treo dưới bụng máy bay trực thăng bỗng dưng, cắm đầu xuống đất nát vụn không không thể để xảy ra chuyện đó châu vẽ đi vẽ lại tính toán các lực khí động rồi các mô măng quay có thể xảy ra trong quá trình di chuyển anh vắt óc suy nghĩ tìm kiếm phương pháp tối ưu ngoài trời gió lạnh như hút Gió lùa vào mái nhà, làm lật bật những tấm lợp bằng nứa, bằng tre. Ngọn đèn bão bị gió lắt lay, khi mờ khi tỏ. Hai bàn chân trâu lạnh dần. Anh nhớ lại những ngày đầu chiến tranh. Anh được giao nhiệm vụ cải tiến hàng loạt máy bay vận tải để mang bom, mang giúp cát. Chúng ta đã đánh chìm hàng chục tàu biệt kích của Mỹ ngoài khơi bờ biển Thanh Hóa, Nghệ Tĩnh. Đã đánh chạm radar Mỹ xây dựng trên đỉnh núi Pha Thi Nơi Mỹ dừng để chỉ huy đánh phá miền Bắc Cải tiến dù cho MiG-17 hạ cánh đường băng ngắn Bây giờ, nhiệm vụ của anh Là đưa những chiếc MiG-21, MiG-19 và MiG-17 Cất giấu, không phải bằng đường bộ Mà bằng đường không Có lẽ, không có bất kỳ một cuộc chiến nào Đem cất giấu máy bay Lại làm như nước ta Phương án của Châu về sử dụng trực thăng để cầu máy bay Đã được Hội đồng Khoa học Và Bộ Tư lệnh Không quân chấp nhận Suốt ngày đêm Quần quật tại hiện trường Anh cùng với Huỳnh Ngọc Ẩn Thợ bậc 7 Thực hiện thiết kế mà anh đã vẽ ra trên giấy Với bàn tay vàng Ẩn đã thực hiện phép tính trên bản vẽ của Châu Thành hiện thực Với những sáng tạo tuyệt vời Cặp bài trùng, châu ẩn, ở quân trùng, ai cũng biết đến với tâm lòng đặc biệt. Ẩn quê ở Bạc Liêu. Ngày lên tàu tập kết ra Bắc, anh đã có vợ và đứa con gái. Ẩn yêu vợ, thương con ra giết. Hàng chục năm trời chờ đợi. Nhiều nguồn tin từ quê hương báo ra cho biết, vợ anh đã đi lấy chồng. Ẩn buồn, đau khổ, nhưng không tin. Anh nhớ rất rõ lần ngủ với nhau đêm cuối cùng, trước khi ra đi. Vợ anh ôm anh rất chặt, hơi nóng từ hai bầu ngực và bụng vợ truyền qua anh rất lạ. Cô đã nói với anh qua nước mắt. Anh dáng giữ gìn sức khỏe, mẹ con em chờ, chết cũng chờ. Lúc đó và cả đến bây giờ, anh vẫn tin lời nói đó của vợ. Bất ngờ. Cô cầm tay anh để lên bụng. Anh xem, em có bầu nữa rồi đó. Rồi cô nói, Nếu sinh con trai, Em sẽ đặt tên là Hoài, Để nhớ, để chờ anh mãi mãi. Ẩn làm việc say xưa, Ấp ủ bao điều trong đôi bàn tay người thợ. Châu nhìn Ẩn, Thi thoảng chọc anh chuyện vợ con. Anh chỉ cười, Nụ cười thật dễ thương. Ở gần ẩn, ít có ai giận anh được. Anh sống thật bụng, kiên trì chờ đợi cho đến ngày thống nhất trở về. Còn Châu, cả cuộc đời anh là nghiên cứu, học tập và sáng tạo. Tập kết ra miền Bắc, nhiều bạn bè của anh lao vào cuộc sống gia đình, vui chơi hoặc phá phách Nhất là những năm 1956-1957. Khi mà niềm tin trở về theo hiệp định geneva không còn hy vọng, thì anh lại miệt mài học tập văn hóa, trong điều kiện vô cùng khó khăn. Ban ngày làm thợ sửa chữa máy bay, ban đêm cắp sách đến trường. Học xong phổ thông rồi đại học. Những điều học ở trường, Châu ứng dụng ngay vào công việc của người lính thợ hàng không. Châu say xưa tìm tòi, nghiên cứu không mệt mỏi. Mỗi lần có một máy bay bị hư Là một lần anh phát hiện Và hiểu sâu thêm về những cấu trúc hiện đại Và phức tạp của kỹ thuật hàng không Nó cuốn hút toàn bộ tình cảm Và tâm trí anh Anh yêu nó Say nó như chính cuộc đời anh Một ngày hè đẹp trời Mùa hè Của năm bọn Mỹ chuẩn bị mở đợt tấn công Quyết định mang tên Quét sạch bầu trời Trong kế hoạch đó Chúng sử dụng một lực lượng lớn không quân đánh vào nơi tập trung để máy bay mà trước đó những chiếc máy bay không người lái của Mỹ đã bay rất thấp chụp ảnh toàn bộ những nơi nghi ngờ không quân ta cất giấu máy bay. Những tấm ảnh được chụp bằng máy hiện đại rõ rệt đến từng cây xanh từng cột điện và cả những người đi trên đường rõ đến mức có thể phân biệt đàn ông và phụ nữ thì một chiếc mic Dù được cất giấu thật chu đáo đến đâu Cũng có thể bị phát hiện Trong chiến dịch này Ngoài tổ chức những trận không chiến lớn Nhằm giết phi công của ta trên trời Mục đích chính Còn là nhằm tiêu diệt toàn bộ máy bay đậu ở mặt đất Làm cho không quân Bắc Việt Nam Không còn đủ sức chiến đấu Bọn Mỹ đang dốc sức chuẩn bị cho một chiến dịch quyết định Thì ở một góc sân bay Cuộc thí nghiệm về đề tài sơ tán máy bay chiến đấu bằng đường không được tiến hành. Mọi người hồi hộp theo dõi. Chiếc trực thăng khổng lồ từ từ mở máy. Bên cạnh chiếc mic đã gắn vào bệ có dây treo, được mắc vào chiếc móc to bên dưới chiếc trực thăng. Gió xoay tròn theo cánh quay, mỗi lúc một lớn. Như cơn bão khổng lồ bạt tất cả mọi vật ở mặt đất. Hàng chục người chịu không nổi luồng gió quất thẳng vào mặt, đã xoay lưng và chạy ra xa. Chỉ có Châu và các bạn vẫn đương đầu với gió xoáy, dán mắt theo dõi từng phần một của chiếc mít đang được bốc lên cao dần, cao dần theo chiếc trực thăng. Thành công rồi, anh Châu! Hoan hô! Mọi người xô tới ôm lấy Châu. Nước mắt anh trào ra sung sướng. Trên trời, hai chiếc máy bay Một chiếc, khõng một chiếc, lượn vòng xung quanh sân bay thật đẹp, đúng như tính toán thiết kế của anh. Đầu chiếc mic vẫn hướng thẳng theo hướng bay của chiếc máy bay mẹ, không xoay. Bầu trời trong xanh tuyệt đẹp, không một bóng mây, xa xa, về phía nam, thấp thoáng những dãy núi mờ, một làn xương nhẹ. Châu miên man suy nghĩ, bây giờ... Ở quê anh đang là mùa vía bà. Nhân dân khắp nơi ở miền Tây và cả Sài Gòn, những người ngưỡng mộ đều dồn về đây thắp hương, xin xăm, cầu mong điều thiện, sự may mắn đến với mình. Ở đó, với thắng cảnh núi Sam hùng vĩ, thiêng liêng và biết bao huyền thoại về bà, mà thở bé Châu đã nghe, đã đi vào tình cảm của anh, tự nhiên như một làn điệu dân ca ngọt ngào của quê hương. Châu mới được nghe má kể về ngày tắm bà Ngày đó Hội chùa cử ra 15 cụ bà Đã sạch mình Hoặc 15 cô gái chưa dơ mình Đứng xung quanh Lấy vải che kín bà Và một người trong số đó Bưng một thau nước thơm Và cầm bó hoa Để vẩy nước tắm cho bà Thay quần áo mới cho bà Trước ngày nhân dân thập phương đến vía Ngày hội vía bà núi Sam thật vui và trang trọng Ai đến đây cũng nghiêm trang Và mơ ước về những điều mà mình mong muốn Có những bà cụ đến chỉ cầu mong mưa thuận, gió hòa Gia đình êm ấm Có người đến vay tiền bà Cầu mong làm ăn khá giả Vân vân Và các cô gái tới đây Để cầu hạnh phúc đến với mình Vậy đó Người dân quê anh chân thật và đơn giản biết bao Châu mong sao có ngày trở lại nơi trôn nhau cắt rốn Tận hưởng làn gió mát từ dòng sân hậu Được ăn trái xoài thanh ca vừa ngọt vừa thơm Và gặp lại những người thân yêu nhất của anh Mà trong anh, ngày bắc, đêm nam, hàng chục năm nay Không lúc nào vắng bóng Một ngày cuối thu năm mậu thìn thiếu tướng, phó tư lệnh quân chủng không quân, Trương Khánh Châu trở về quê nhà thọ tang cha. Sau chuyến bay dài từ Hà Nội và liên tục ngồi trên xe, Châu cầm nén nhang quỳ trước quan tài cha của anh đang nằm trong đó. Anh thầm nhắc đến người đã sinh ra anh trong niềm đau thương và hối hận. Ánh mắt long lanh như muốn nói, Quê hương ta đã đổi thay Con đã trở về trong danh dự Và vinh quang của đất nước Đánh thắng tên trùng đế quốc Con chưa chọn chữ hiếu Nhưng đã chọn chữ chung Và nơi suối vàng Cha sẽ rộng lượng mà tha thứ cho con Châu cúi đầu Nước mắt lưng trồng chảy dài theo khóe mắt Nén nhang trên tay tạo thành một đường cong xuống đến đầu quan tài có người cha thân yêu đang nằm đó